các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Tay Nam Cam lao vào. ở đằng sau, Nô cao i ò đã quay lại với khúc gậy tre trên tay, bột thẳng cánh và o tay được. dính cả chục nhát dao vào bụng, đ ợ c c ộ c xuống, con dao phở văng ra khỏi tay. giọt l ẹ Bảy Si nói. Bảy Si, Nô cao i ò và Nam Cam lập tức trốn qua nhà Bảy Long sau khi đã băng bó vết thương. ngay sau đó. tư sầm qua nhà bảy long báo cho cả nhà ba biết lót đã chết tại chỗ còn được đưa đi cấp cứu chưa biết cụ thể tình trạng sức khỏe nô cao dò với bản tính đa tình đã có cho mình một gia đình thứ ba từ lâu nay lập tức cuốn gói lên lái thiêu để ẩn náu bảy si dắt em vợ đi theo nô nhưng nhanh chóng nhận ra khó tồn tại nổi nếu bám vào cây cọc mục là cô vợ bé của nô cao g i ò cô ta chỉ quen chiều chuộng và chấp nhận làm vợ bé cho gã giang hồ quận 4 n à y vì có thể dựa vào hơi gã để sừng sộ với các bạn bán hàng khác ở chợ. này nô cao giỏi chỉ có thể trường mặt vào ban đêm không dám to tiếng với cả một đứa trẻ con. cô đập ra ngán ngẩm và tỏ ra thái độ không mấy gì niềm nở với cả ba kẻ đào tẩu. tống thế bảy si tìm cách liên lạc với gia đình. gì hai ngọt chị ruột mẹ bảy si đã tìm lên để gặp cháu trai để tao liên lạc với thằng đạo xem sao dì hai ngọt nói đạo anh con trai lớn của dì hai ngọt thoát ly gia đình để theo kháng chiến từ sau ngày đạo luật 1 0 năm c h của cố v ấ n ngô đình nhu ra đời đem máy chém đi khắp nơi chặt rơi khoảng 3.000 cái đầu được coi là cộng sản anh đào được tổ chức đưa vào chiến khu theo ngõ tân uyên bình dương ngày đầu anh ta cũng có một chức vụ không xàng. Dì hai ngọt tổ chức đưa cả ba kẻ đào tàu đến bến cát và tạm thời trú ngụ ở một gia đình có cảm tình với việt cộng. Bố đã nhiều lần lui tới thăm con trai nên mạng lưới liên lạc của chiến khu tam giác sắt đã thông báo cho đạo biết việc mẹ con anh ta tìm đến. Sau cả tuần lễ chờ đợi, đạo đột ngột xuất hiện vào lúc nửa đêm. để tôi hỏi qua ý kiến của tổ chức mới được. Đạo nói. Gần sáng, đạo ra đi mang theo toàn bộ lý lịch của cả ba nhân vật đang trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật chế độ Sài Gòn. ở lại, Bảy Si và em vợ thấp thỏm chờ đợi trong khi Nô Cao Dò vẫn không dứt khoát hẳn. Vào trong chiến khu để làm gì cơ chứ? Nô Cao Dò hỏi. í t già cũng khỏi ở tù. Bảy Si trả lời ngắn gọn. h ư n g cũng phải cầm súng đánh nhau lỡ có gì nô r ụ t rẻ n ê u lên ý kiến mẹ kiếp sống chết có số cậu sợ gì bảy si cáu kỉnh nếu thế thì vào trong chiến khu hay vô tù có khác gì nhau c ơ chứ sao không khác ở tù vừa tính trả lời bảy si chợt nhận ra nô cao g i ò nói có lý với ai có lý tưởng thì vào chiến khu cầm súng là mục đích ở đời, còn với bọn giang hồ đâm chém như gã và nô cao i ò vào tù để sau đó ít lâu trở về tham gia quản lý hơn. Tuy vậy lỡ nhờ gì hai ngọt và ánh đạo rồi cứ chờ xem sao đã. n ằ m cam với nhận thức còn non nớt của mình chẳng để ý gì đến cuộc tranh luận của hai ông anh. Tuy nhiên nó lại có vẻ thích thú khi được đi đây đi đó dù có phải là trốn chui trốn nhồi. Ba ngày sau. đột nhiên người nhà gọi cả dì hai ngọt lẫn ba k ẻ chạy trốn vào trong phòng khách để thông báo. ở trong đó mấy anh không chấp nhận việc bỏ vào chiến khu chỉ vì phạm pháp hình sự. tóm lại gì đưa mấy chú ấy về đi. thế là cuộc đào tẩu bằng cách trốn vào chiến khu coi như bất thành. c o i n h ư để mình tôi chịu cho anh bảy có v ẻ lo d ù m cho vợ con tôi. n ă m Cam nói: Bà hôm sau cả ba anh em lên xe hơi của luật sư Trần Văn Trai, một thành viên của đảng Cần Lao đến trình diện ở văn phòng dự thẩm. Họ được chuyển qua giam ở khám Chí Hòa. c h ú n g tá Luyến, giám thị trưởng trại Chí Hòa, theo hình dung của n ă m Cam là một người đàn ông ốm, cao và hách dịch. Ông ta thường bảo trại với cây ba t o n g trên tay b u a vào đầu một ai đó mà ông cho là bất trị. chí hòa lúc bây giờ cũng khác về sau chủ yếu công việc được giao cho tổ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net